Tuệ tuệ si mê đã quên liếc mắt một cái ngạn niệm hoài, nghĩ đến ninh Hinh nói không chừng chính là bởi vì thành nhà mình ra ra làm cháu gái, ngạn thiếu lúc này mới cùng ninh Hinh đính hôn. Không thể không nói tuệ tuệ mẫu thân thật sự cấp tuệ tuệ giáo huấn quá nhiều nhà mình trong nhà địa vị bất phàm lời nói. Cho nên ở tuệ tuệ trong lòng, nàng ra ra thân phận địa vị rất cao, ngay cả ngạn niệm hoài đều phải dựa vào liên hôn biện pháp tới cùng nàng ra ra giao hảo. Như là phía trước ngạn niệm hoài không phải không có động thủ sao, hiện nhiên là bởi vì ra ra duyên cớ.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 cũng không biết Đỗ Nhược Hi là như thế nào bảo dưỡng, tuy nhiên làn da càng ngày càng tốt, thoạt nhìn cùng 18 tuổi tiểu cô nương dường như. Đỗ Nhược Hi cũng là cái mê chơi, lúc ấy thường xuyên ban ngày đóng phim, buổi tối còn chạy tới hộp đêm chờ địa phương chơi. Đều cho rằng ngày hôm sau tinh thần làn da chỉ định đều kém xuống dưới, ai bị hỉa lưỡi vẫn là thủy thuần nộ. Lúc ấy không ý ư ở y đều hỏi qua Đỗ Nhược Hi, Đỗ Nhược Hi không có lộ ra là Ninh Hinh đổ trang điểm công lao, chỉ nói một ít cái gì ăn nhiều trái cây, thiên sinh lệ chất nói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 Hai người xác thật là kết giao rất nhiều năm, Ninh Hinh vì Trần Vũ Hiên trả giá hết thảy, nhưng cuối cùng bị đá. Trần Vũ Hiên ở bên trong chính là cái cha nam hình tượng, mà Ninh Hinh chính là cái xuẩn. Đương nhiên không ý ư ở ít cũng đem Ninh Hinh lấy ra tới cùng cao nhã Linh đối lập, lúc sau làm thấp đi Ninh Hinh cũng không ở số ít. Không ý ư ở ít đều cảm thở ỉnh Hinh là không tồi, nhưng gặp gỡ bạch phú Mỹ, phân đất viên tự nhiên là coi thường, nhân chi bổn tính linh tinh.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 thấy Lão gia tử có chút không đứng được bộ dáng lập tức tiến lên nâng Lão gia tử ngồi xuống. Ninh nha đầu, ngươi lại đây. Bác sĩ lúc nạ ở đó lo lắng bên sự tình, chỉ một mặt muốn gặp một lần Ninh Hinh, mà Ninh Hinh cũng không có tưởng quá nhiều. Bác sĩ phỏng chừng là vì phía trước hỗ trợ sự tình, cho nên làm chính mình quá khứ đi. Ninh Hinh không có tưởng quá nhiều trực tiếp đi qua. Chương hai trăm hai mươi lăm người nhà. Ninh nha đầu, ngươi nguyên lai like liền họ Ninh sao? Bác sĩ ngồi ở bệnh viện đơn sơ ghế trên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 Thời gian một lâu, kia nam nhân vốn chính là lớn lên đẹp, khẩu thượng hoa hoa, thực mau liền lại lần nữa tin nhân ra nói. Lúc sau ở người nhà phản đối giới, nàng cư nhiên cùng người chạy. Ninh huynh phụ thân cũng không phải cái kia hoa hoa nam, nói đến cũng là châm trọng, một cái người nghèo, một cái kiều tiểu thư ở bên ngoài nhật từ nơi đó có thể hảo quá tới đó đi. Cuối cùng kiều tiểu thư bị hoa hoa nam thiết kế một phen, đem nàng giới thiệu cho Ninh huynh phụ thân, một cái thành thật không thể lại thành thật nhân viên công vụ,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 ninh hinh ba ba vì cấp thế nữ cung cấp tốt giáo dục tốt sinh hoạt hoàn cảnh mạo hiểm kinh thương ở hắn sở không hiểu ngành sản xuất vất vả bôn ba cuối cùng là có thể duy trì trong nhà chi tiêu nhưng hắn là cái thành thật trung hậu nam nhân trung quy là sẽ không những cái đó hoa lệ đồ vật cuối cùng một mình ở nhà ninh hinh mụ mụ tự nhiên lại lần nữa bị cha nam hống thượng thủ con trượng phu cùng cha nam làm ở một khối ninh hinh ba ba trung quy là biết chuyện này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 Càng thêm không biết nên như thế nào đi thành lập cảm nhận chung cho thấy ấm áp, nhưng trên thực tế đã sớm vỡ nát ra. Ninh Hinh chỉ nghĩ ngạn nghiệm hoài có thể tại bên người, có thể làm bạn nàng. Nàng lần đầu không có sủ tỉ như thế nào thông cảm ngạn nghiệm hoài, như thế nào làm ngạn nghiệm hoài không cần nhọc lòng, mà là trực tiếp cấp ngạn nghiệm hoài gọi điện thoại. Nàng muốn cùng ngạn nghiệm hoài làm nũng, muốn chứng minh, kỳ thật nàng cũng là có người yêu thương sủng ái. Mà ngạn nghiệm hoài mượn đến Ninh Hinh điện thoại thời điểm, rất là ngoài ý muốn. Trong nội tâm tự nhiên là mơ hồ mừng thầm. Xảy ra chuyện gì? Không biết có phải hay không bởi vì Ninh Hình cái này tín nhiệm hành động. Ninh Hình cảm thở gạn nghiệm hoài lúc này thanh âm phá lệ ôn nu. ôn nu đến dường như có thể hòa tan nàng, đuổi làng tịch mịch. Ninh Hình bỗng nhiên có muốn nói hết dục vọng. Nàng đem chính mình như thế nhiều năm sự tình, cùng với kia đối làm ba ba chuyện sau đó, toàn bộ nói cho. mươi 226 ông ngoại. Nạn nghiệm hoài nghe xong lúc sau.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 Hữu quân là cái đại nam nhân, tính tình tùy tiện nhưng thật ra không có cảm thật thế nào. Nhưng Trần Ngọc Yến nữ nhân này tâm tư tỉ mị thực, đối này đó đặc biệt để bụng vì thế liền đem việc nạ cửa kỹ. Lại nói tiếp thật đúng là không thể trách Hữu quốc không yêu thương cái này đệ đệ, thật sự là liền ở bọn họ cả gia đình tới cửa tìm cha lúc sau. Nạn nghiệm hoài liền ra tay đối phó bọn họ, chỉ là tiểu tiểu cấp điểm giao hấn, khiến cho Hữu quốc sức đầu mẻ chán. Nghĩ chính mình đệ đệ hiện giờ cũng không có cái gì sự tình. Vì thế một đầu chắc đến chính mình sự nghiệp bên trong đi. Ninh huynh ngươi như thế nào còn có tâm tình ngồi ở chỗ này a, ngươi trả hằng đi xem trên mạng tin tức a. Ninh huynh bị vọt vào môn niên tiểu tiểu hoàng sợ, cũng không phải là sao niên tiểu tiểu vẫn luôn ở kinh đô như thế nào đống nhiên đã trở lại, còn biết nàng hiện giờ ở Hữu Quân trong phòng bệnh đầu. Cái gì sự tình a? Xem niên tiểu tiểu bộ dáng này chỉ định là thật sự phát sinh cái gì sự tình, Ninh huynh nhìn thoáng qua trên giường bệnh Hữu Quân, sau đó thấp giọng dò hỏi. Ngươi cái này đồ cổ, đều làm ngươi nhiều hơn chú ý trên mạng tin tức là, ngươi có phải hay không thật lâu đều không có thượng quá vâng a. Nhiên tiểu tiểu cũng nghe nói Ninh Hinh nhận thân sự tình, lúc nào ẩn về phía hữu quân có chút hổ thẹn, nhưng đồng thời nghĩ đến trên mạng tin tức cũng không gạt Ninh Hinh trực tiếp liền ở chỗ này lại nói tiếp, vừa lúc lần nào ái lên còn cùng hữu quân có quan hệ đâu. Trên mạng xảy ra chuyện gì? Hữu quân phía trước là không chú ý Ninh Hinh sự tình, rốt cuộc bất quá là lao ra tử nhận một cái làm cháu gái thôi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 Lần này sự tình như cũng là mấy cái hot set up, mấy cái bị trên đỉnh đầu đề. Điều thứ nhất chính là nói kêu buồn tiểu thuyết cải biên phim truyền hình sắp bá ra, sau đó nói bên trong nữ thần biểu diễn giả linh tinh. Loại này tiểu thuyết cải biên phim truyền hình, vốn là có một đống fan nguyên tác, này đó fan nguyên tác chính là hận nhờ ở hủy hoại chính mình cảm nhận chung tiểu thuyết nhân vật. Mà này thiệp vẫn là rất có dẫn đường tính, nói là cái này bích tuyết nữ thần người sắm vai là đi cửa sau tiến vào, cửa sau thực lực cường đại.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 Nói là ninh hình chính là đáp thượng bác sĩ mới có thể vào hữu cuốn mắt. Trên mạng lập tức có người mắng rất khó nghe xong, cùng đàn ông có vợ có quan hệ đó chính là tiểu tam, còn cùng phụ tử hai đều có ái mội vậy càng là táng tận thiên lương. Tiếp theo sự tình lớn hơn nữa đã phát, cư nhiên có người lại lấy ra ninh hình đỡ ngạn lao ra tự ảnh chụp lại lần nữa chửi rủa Ninh hình ở trên mạng thanh danh kia thật là xú không thể lại xú, chân giấm mấy chiếc thuyền, tiểu tam, loạn luân, tiềm quy tắc. Người thường quán thượng giống nhau đều là cái đau đầu sự tình, lại cứ ninh Hinh toàn bộ quán thượng, tự nhiên là bị người mắng đến sủ đầu. Mà ninh Hinh nguyên bản căn bản không biết chuyện này, chờ hai ba thiên lên men lúc sau, lúc này chỉ sợ chỉ cần có lên mạng người liền đều biết những việc này. Ninh Hinh nhũ như mày, nàng sinh hoạt xưa nay là hai điểm một đường, hoặc ở nông trường bên trong, hoặc chính là tới bệnh viện xem bệnh người. Qua lại đều là có xe đón đưa, tự nhiên là không có gặp được người khác. Nhưng cứ như vậy, mở gây bệnh viện người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 Rất nhiều truyền thông nhất sẽ vì bác người trong mắt mà cắt câu lờ gì ạ? Hình nha đầu, ngươi hiện tại ở nơi đó. Bọn họ còn ở khó xử thời điểm, Linh Hinh bỗng nhiên liền nhận được một chiếc điện thoại, là bác sĩ đánh lại đây, bác sĩ ngự khí sốt ruột thực, hiển nhiên là tìm Linh Hinh thực quan trọng sự tình. Ta ở bệnh viện đâu, xảy ra chuyện gì ông ngoại? Linh Hinh lập tức đem chính mình địa chỉ báo cho bác sĩ, bác sĩ nghe xong lời nà hằng trong nói đến. Ngạn lao ra tử thân thể xảy ra vấn đề, chúng ta hiện tại đang ở chạy tới bệnh viện.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 Có thể hay không là những người đó cố ý khó xử ngạn nghiệp hoài, muốn cho ngạn nghiệp hoài không có chuẩn bị. Hảo, ngay trên đường tiểu tâm một chút. Liên sợ bọn họ sẽ không cho các ngươi như vậy thuận lợi lại đây, thuốc giải độc có cấp lao ra tử uống sao. Ninh Hinh lập tức tỏ vẻ minh bạch, nàng chính mình tuy rằng phiền thoái quân thân, nhưng nhiều nhất cũng bất quá là danh dự thượng sự tình, mà ngạn nghiệp hoài nơi này chính là nhân mệnh quan thiên. Ninh Hinh tức khắc liền không đi quản trên mạng những cái đó sự tình, ái mắng ái nói khiến cho những người đó đi thôi.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 Trước kia ngạn lao ra tử quản lý công ty thời điểm, bọn họ cũng là tận tâm tận lực, lúc sau ngạn quốc tín cùng ngạn nghiệp hoài mẫu thân quản lý một đoạn thời gian. Lúc ấy bọn họ cũng đều tưởng minh bạch, còn kế nghiệp cha sao. Ngạn quốc tín thật sự ở công ty phương diện này kinh nghiệm không đủ, cho nên kêu ngạn nghiệp hoài mẫu thân nhúng tay cũng là bình thường. Nhưng bị một nữ nhân quản lý, bọn họ lòng dạ chính là lại rộng lớn cũng là không thế nào có thể chịu được. Mà lúc sau ngạn nghiệp hoài mẫu thân chết bệnh,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 chính là vì vu hãm ngạn niệm hoài, ngạn niệm hoài cảm thấy hẳn là thiên hướng với người sau, những người này khẩu khí quá mức chắc chắn, dường như chuyện này cuối cùng chỉ định là ngạn niệm hoài làm giống nhau. Những người này khẩu khí cũng không thế nào hảo, hiển nhiên là thật sự có bị mà đến. Mà ở trang những người này là thật sự không tin ngạn niệm hoài sẽ làm loại chuyện này, phải biết rằng hiện giờ thiên hoa tập đoàn chính là ngạn niệm hoài, ngạn lao gia tử cũng sớm liền hoàn toàn ủy quyền cấp ngạn niệm hoài, nếu như vợ ngạn niệm hoài hà tất làm loại chuyện này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 Tự nhiên thử dịp lúc này vẫn là đối với Ninh Hinh nổ súng. Ninh Hinh là có thể né tránh, nàng trong mắt phi thường hảo, hoàn toàn có thể tránh đi này một viên đạn. Nhưng nàng muốn tránh đi thời điểm, phát hiện phía sau ôm hải tử một cái mẫu thân, không biết là doãng tử vẫn là xảy ra chuyện gì cư nhiên vẫn không núp nhích. Ninh Hinh nếu là tránh đi, kia một viên đạn dựa theo tầm bắn sẽ tập kích hướng hải tử. Ninh Hinh động tác xem như thực mau, nàng dùng chính mình chân bộ chặn viên đạn, dùng huyết nhục chi thân ngăn cản viên đạn.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 nạn niệm hoài cảm thấy kia hẳn là chính mình sinh mệnh bên trong dài nhất hai phút bảo an cùng vẫn luôn trốn tránh bác sĩ nâng dở hình hình nạn niệm hoài cũng thấy được ninh hình tình huống màu trắng quần áo bụng chỗ không biết có phải hay không bị thương huyết vẫn luôn theo nhỏ giọt tới tựa hồ chạy tới trên đùi nhưng ninh hình ý thức vẫn là thanh tỉnh sắc mặt bạch dọa người nhưng vẫn là cười chấn an vội vàng tới rồi bác sĩ hiển nhiên bác sĩ là vừa rồi được đến tin tức các ngươi thực hảo ai đều không có nghĩ đến ninh hình thoạt nhìn không có bị giết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 Trung quy là nhịn không được lần lượt trái tim băng giá. Ngạn niệm hoài tưởng chính là nếu là chờ Ra Ra tỉnh lại, bị Hỉ Ảng Quốc Tín làm sự tình, không bị Hỉ Ảng Lao Ra Tử sẽ như thế nào trái tim băng giá. Ngạn Lao Ra Tử đối đứa con trai này không phải không có cảm tình, chỉ là thất vọng rồi quá nhiều lần, cũng liền không ôm hy vọng thôi. Nhưng chỉ sợ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến này, đã từng chính mình mang đại hải tử, cư nhiên sẽ có mồ hệ muốn chính mình mệnh đi. Linh tiểu thư thanh tỉnh, miệng vết thương không phải chí mạng vị trí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 khá vậy cảm nhớ nàng đối ngạn lao gia tử cho tới nay chiêu cố lúc sau nàng về nước trần dì biểu hiện cũng vẫn luôn không tồi như thế chút niên hạ tới trần dì vẫn là đáng giá tín nhiệm mà ninh hinh còn lại là cùng trần dì còn không sao quen thuộc cho nên phản ứng đầu tiên chính là nàng tuệ tuệ ninh hinh có chút kinh ngạc phía trước không phải nháo phiên sao hơn nữa tuệ tuệ như thế nào sẽ làm loại chuyện này cho dù là nhìn nàng không vừa mắt cũng nên là đối phó nàng đi như thế nào sẽ đi đối phó ngạn lao gia tử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 Ta cái kia phụ thân chính là ông nội của ta một tổ hải lớn, còn không phải làm ra độc sát gia gia sự tình tới. Những cái đó bất trung bất hiếu người ý tưởng, chúng ta là như thế nào đều đoán không ra bọn họ kia kỳ quái lo dịp. Nghĩ đến ngạn nghiệm hoài ngữ khí cũng trầm thấp vài phần, ninh Hinh không khỏi cầm ngạn nghiệm hoài tay. Ngạn nghiệm hoài so nàng còn không xong đâu, ngạn nghiệm hoài người nhà hiện giờ cũng, cũng chỉ giữ lại ngạn quốc tín cùng ngạn gia gia, mà hiện giờ lại là chính mình phụ tử độc sát chính mình gia gia.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 người cái kia biểu mội ta lần này sẽ không xem tại ngoại công mặt mũi thượng công tha chuyện nạ gửi cùng ông ngoại thông cái khí mặc kệ là ai nói cũng chưa dùng ngạn niệm hoài làm ninh hinh đi cùng bác sĩ nói trên thực tế là nói cho bác sĩ cho dù là ninh hinh cầu tình cũng vô dụng miễn cho bác sĩ khó xử ninh hinh rốt cuộc là chính mình nhìn lớn lên cháu gái ai biết bác sĩ sẽ lựa chọn như thế nào đâu hảo ngươi đừng cố kỵ ta ra ra cùng cái kia tuệ tuệ tuyển ai ta cơ hồ đều không cần do dự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 vẫn là linh hình thân thể bắt đầu tự động khôi phục, chậm rãi cùng ngạn niệm hoài nói chuyện thời điểm, linh hình thanh âm càng ngày càng nhỏ. thằng đến ngạn niệm hoài lại lần nữa nói nói mấy câu, chuẩn bị cấp linh hình đổ nước công phu, linh hình thanh âm đã không có. ngạn niệm hoài quay đầu nhìn lại, phát hiện linh hình đã nặng nề ngủ. ngạn niệm hoài biết linh hình đây là mệt muốn chết rồi, mất như vở hỉ đeo huyết, bị thương vốn là hao phí tinh lực, càng đừng nói hôm nay cả ngày bận rộn, vừa mới không thể ngủ hạ hoàn toàn là bởi vì quá đau hiện giờ có thể ngủ nhưng thật ra một chuyện tốt nhi ngạn niệm hoài nhìn linh hinh một hồi lâu lúc này mới chậm rãi đứng dậy đi ra phòng bệnh thời điểm còn dặn do một chút bảo an trừ bỏ bác sĩ đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào lúc sau lúc này mới đi ngạn lao da tử phòng bệnh ngạn lao da tử tình huống không thể so ninh hinh hảo bao nhiêu lúc này còn ở hôn mê ngạn niệm hoài cấp ngạn lao da tử điều chỉnh một chút tư thế cầm ngạn lao da tử còn mang theo độ ấm tay trong lòng cuối cùng một cục đá buông xuống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 Nếu không phải ngươi là bệnh hoạn phần thượng, chỉ định không có loại này đãi ngộ. Tỷ đệ hai người ngươi một lời ta một hồi mở ra vui bùa, mà một bên bác sĩ muốn nói lại thôi. Nhìn hai người cho nhau cười nói, tựa hồ không có lưu ý đến hắn. Hắn muốn đánh gây hai người nói đầu, nhưng lại chen vào không lọt tới. Bác sĩ, số 3 phòng bệnh người bệnh tựa hồ trạng hướng không thế nào hảo, ngài muốn qua đi sao? Ninh huynh phòng bệnh môn bị mở ra, tới gọi người chính là y y tá trưởng.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 nếu ninh hinh mềm lòng hoặc là chịu giúp đỡ cầu tình không nói được ngạn niệm hoài sẽ thả lỏng một ít chỉ cần có một tia cơ hội bác sĩ chỉ sợ đều sẽ hy vọng ninh hinh đi hỗ trợ cầu tình ninh vĩ hạ đau lòng ninh hinh hơn nữa hắn cùng bác sĩ cảm tình không phải rất sâu cho nên tại đây chuyện thượng hắn là bất mãn bác sĩ không nói ninh hinh hiện giờ còn ở trong phòng bệnh đầu đâu liền nói ninh hinh nếu là thật sự vì bác sĩ khai cái này khẩu nàng cùng ngạn niệm hoài chi gian cảm tình tất nhiên sẽ có ảnh hưởng